Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Như vậy, đầu óc cũng ngây ngốc không kém gà vào hào môn Chậm đã Anh làm gì mà phải tức giận Có cái gì để mà tức giận nào Lại không liên quan đến chuyện của anh Đừng choáng váng Cho dù ông ấy nhìn trúng cô Anh chàng kia còn không chắc Thế hứng thú đối với cô Tùy cô vậy Ngữ khí không tốt bỏ lại một câu này Anh quay đầu không để ý đến cô Buổi sáng ngày mai Lại nói tiếp Giờ bàn công việc Hoàng động thấy mục đích đạt thành Giúp cuộc tính bàn công việc Trước mắt tổng cộng có 8 công ty cạnh tranh Thậm chí nhả ra lời nói Có ý cường địch Nguyên hạo cảm giác khó chịu cực kỳ Nghe khách hàng lớn nói chuyện Ánh mắt cũng không tự kiềm chế quét về phía tương quân bên cạnh Anh tức chết đi được Cô lại lộ ra vẻ mặt không có việc gì Ở đó khoái hoạt và ăn uống Cô gái này Mà kệ cô, cô muốn xem mắt thì tự mình đi Không quan hệ tới anh Kế hoạch của Húc Nguyên quá mạnh mẽ Ông trời của tôi Tôi đấu thầu chưa từng khẩn trương quá như vậy Anh xem, lòng bàn tôi vẫn còn đổ mồ hôi 3 giờ chiều Đoàn người rời đi trung tâm hội nghị khách sạn Trở lại phòng khách sạn của Nguyên Hậu Vài kỹ sư thiết kế đi theo cùng làm việc Lòng còn sợ hãi thảo luận từ 9 giờ sáng mà y cho đến 3 giờ chiều Tinh nhụy của đám công ty xuất xa hết, chuẩn bị vạn toàn, tin vắn, mô hình, hình ảnh bắt trước 3D, mỗi một công ty đều xuất ra bản lĩnh giữ nhà, bày ra tinh thần nhất định phải quyết tâm. Sau khi mọi người đánh trận một hồi, rồi rời đi chiến trường, đều toát ra vẻ mặt mệt mỏi, người ngồi phịch ở trên sofa, dã rời chẳng ra tư thế gì. Nguyên Hạo cũng cởi bỏ caravat, nhìn những người trước mắt mới đây còn hừng hực khí thế như chiến sĩ. Giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi. Thật đói đây. Không biết người nào là khởi đầu, vỗ về cái bụng kêu đói. Trước hội nghị có chuẩn bị cơm, nhưng không khí khẩn trương làm cho đoàn người không có tâm tình ăn mãi cho đến sau khi chấm dứt mới cảm giác được đói. Tôi cũng vậy. Nhất thời, âm thanh kêu đói này càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này, trước cửa phòng truyền đến tiếng vang, mọi người quay đầu, chỉ thấy tương quân trên tay bao lớn bao nhỏ. Cầm từ phục vụ vào cửa. Mọi người đều đã trở lại rồi sao? Tôi mang theo điểm tâm, mọi người ăn một chút đi. Wow, mọi người phát ra tiếng hoan hô, tranh đoạt đồ ăn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mỗi người đều có mà. Khác với nhóm đồng sự vì đồ ăn mà điên cuồng, tương quân có vẻ khí định thần nhàn, mỉm cười gửi đồ ăn, mỗi người đều có. Sau khi trấn an mấy con quỷ chết đói này, cô cầm một cái hộp giấy nhỏ, do so dự trong chốc lát. Mới đi về hướng, Nguyên Hạo Giám đốc, đây là xíu mại Không chờ anh mở miệng cự tuyệt Cô trước mở miệng nói Ăn một chút cũng được, nếu không sẽ đau bao tử đấy Cô thực ấm ế Nguyên Hạo ngoài miệng nói như vậy Nhưng vẫn tiếp nhận cái hộp đó cùng với cả cái gói giấy bên ngoài Hai mắt quét một vòng những người khác đang phân đồ ăn bạch tuộc nướng, cá nướng Bánh ngọt đẹp mắt bỏ thêm nhiều phần bơ dâu tây cùng trái cây ngọt chết người. Cũng chỉ có điểm tâm của anh là không giống. Lòng anh bỗng dưng ấm áp. Cô có chú ý tới sao? Anh ăn không quen điểm tâm đồ ngọt Nhật Bản. Cho nên cô mới chạy đi mua riêng cho anh xíu mại mang đến. Chỉ có anh có thôi. Chỉ có anh. À tương quân, tôi vừa mới đi qua cửa phòng của cô. Có người ở cửa phòng chờ cô đấy. Hình như là người ở tiệm kimono Sao cô còn ở nơi này Không phải là chuẩn bị đi xem mắt sao Sau khi cùng vào công ty một đợt Với tương quân Cũng là nhân viên đồng hành lần này Cô cùng tương quân quan hệ cá nhân không tệ Vì thế hảo tâm nhắc nhở cô Khóe miệng nguyên hạo Mới muốn dương lên Chợt nghe thấy câu nói chói tai đó Anh đã quên Cô gái này buổi tối hôm nay Đi xem mắt Gì đến sao Mới 3 giờ mà Tương quân nghe vậy, hô một tiếng Tiếp theo vội vàng xoay người rời khỏi Ái nha, xong rồi, xong rồi Cô vội vàng rời đi Nguyên hạo hé ra vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn xíu mại trên tay Lớp da màu xanh óng mỏng manh Bao lấy thịt nạc Phía trên có viên tôm Coi như hợp với khẩu vị của anh Giám đốc buổi tối mời đại tiệc Đám người kia đã ăn non nê Có khí lực trở lại ai ai ai có người vội vàng quát bảo ngưng lại muốn đồng sự thấy rõ ràng sắc mặt của ông chủ, vì thế người này nói tiếp người kia yên tĩnh không tiếng động nhẹ nhàng rời đi. giám đốc, sofia cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, cô quay đầu hỏi thủ trưởng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện